Thiên Đàng Du Ký, Hồi 27, Dạo Bảo Điện Đại Hùng Tây Thiên, Bái Hội Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp tới đây một chữ vô, thảy nhờ quyết chí gắng công phu, cầm hoa cười mỉm chuyển chen Pháp, biển khổ, thuyền từ, độ kẻ ngu. Tế Phật, Phật Pháp từ phương Tây tới hóa độ rất nhiều chúng sinh mê muội Nhờ đó mà tính tình người Trung Hoa trở nên thuần phát Ý nghĩa Phật Pháp khuyên đời Đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa Không tính trước mà đạt thành Truyền thống này đã tiếp thu tôn giáo ngoại lai Rồi dung hợp phát huy rộng lớn Nhờ vậy vùng đất đó đã có lúc trở thành trung tâm tinh thần tín ngưỡng thế giới Ngày nay, người tu theo Phật giáo rất nhiều Phổ biến đạo từ bi thật là rộng rãi Để giúp đời Làm lợi cho người Đối với thế đạo nhân tâm Ơn ích quá nhiều Xuất thân từ trong hàng thánh tăng nơi cửa Phật Tôi cũng từng là tăng sĩ Là hán hóa thân Rồi bỏ nhà nhỏ của tôi Đi tới từng nhà của chúng sinh Để thực hành duyên hóa độ Nên mới gọi là Vì chúng sinh mà xuất gia Có một số người xuất gia Xong lại ẩn náu nơi chùa miếu, Chẳng gặp chúng sinh, Là từ nhà lớn, Tức xã hội, Trở về nhà nhỏ, Là chùa miếu, Tự giam hãm mình, Kể như là kẻ cô đơn, Chẳng thể thành Phật môn nhà, Thực đáng tiếc thay, Lão Tăng hôm nay, Sẽ hướng dẫn Dương sinh, Tới cõi trời Tây Phương, Bái hội Đức Thế Tôn, Cùng kính cẩn nghe ngài thuyết pháp, Dương sinh, Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, bảo Điện Đại Hùng đã hiện hiện trước mắt. Chúng ta mau tới trước, lạy chào ra mắt Đức Thế Tôn. Dương sinh, Điện Đại Hùng coi thật là hùng vĩ, giống như một ngôi chùa vĩ đại tại thế gian. Có rất nhiều tăng ni, mặc áo cả sa đi đi lại lại. Trong đó còn có các sa di nhỏ. Cảnh này quả là một bức tranh tuyệt vời. Tất cả các vị đó đều hướng về phía chúng tôi hành lễ. Tế Phật, đây là nước Phật trời Tây, hoàn toàn thanh tịnh không vướng một hạt bụi. Dương sinh, đá quý, ngọc, lưu ly, đầy đất, lung linh tỏa chiếu, khí hậu êm đềm, hương vị đạo màu thơm ngát. Đức Thế Tôn ngồi chính giữa, tướng Pháp tra nghiêm, Toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Hai bên còn có hai vị hộ pháp vệ đà. Khí thế phương phi, Khiến người ta có cảm giác thần thánh đang hiện diện, Không dám xâm phạm tới. Đệ tử khấu đầu lạy mừng Đức Thế Tôn. Hôm nay, Đệ tử theo thầy tới thăm điện Tam Bảo. Trong lòng vô cùng sưng sướng. Kính xin Đức Thế Tôn khai mở Phật Pháp. Thế Tôn Dương sinh, Hãy đứng dậy. Phật Pháp truyền qua đông phương hóa độ rộng lớn. trải qua bao thời đại không suy đổi. Tuệ mệnh tồn tại mãi mãi. Là nhờ công Phật giáo đồ. Xả thân bảo vệ tránh Pháp. Tôi rất cảm động. Nay gặp thời mạt Pháp. Các tôn giáo đều phát triển mạnh. Riêng Phật giáo truyền bá khắp thế giới. Các học giả quy y cửa Phật tu học ngày một đông. Đủ biết Phật Pháp giúp ích chúng sanh thật quả là nhiều. Phạm quy y cửa Phật, phải giữ gìn giới luật, suốt đời không chán. Tu tới minh tâm kiến tánh, đều được chứng quả vị. Dương sinh là sứ giả của Thánh Giáng Cơ. Đối với Phật Pháp, cũng chí thành tu học. Quả là bậc trí thức có thiện tâm. Thánh Hiền Đường phổ truyền chân lý Thánh Hiền, rất phù hợp với Phật giáo. Bởi lẽ, chớ làm các việc ác, hãy làm các việc thiện, có thể nói đó là tránh pháp trong thời mạt pháp. Như Lai xuất hiện nơi cửa thánh, để hóa độ chúng sanh, mở phương tiện pháp môn, tu công đức vô lượng, mọi người nên học lấy. Dương sinh, Đức Thế Tôn dạy rất đúng, cứ theo như đệ tử được biết, tín đồ cửa Phật dưới trần phỉ báng cửa thánh rất nhiều. Coi việc dáng cơ bút là ngoại đạo, là tà giáo, khiến nhiều người đau lòng, không rõ Đức Thế Tôn nghĩ thế nào. Thế Tôn, Phật giáo nhân gặp kỳ mạt Pháp, đệ tử rời Phật quá xa, chúng sanh thời nay, tuy có thiện căn nhưng thiếu tuệ căn. Học Phật tu đạo đã đọc ít kinh, lại không chịu tham khảo nghiên cứu rộng rãi, chỉ học có Phật. Còn ngoài ra kinh điển của các tôn giáo khác, chẳng hề nhòm ngó tới, hay giải thích theo lối chủ quan, nên tạo thành thiên kiến, không coi các tôn giáo khác là tôn giáo bạn. Rồi miệng chửi, bút chê, đạo khác là ngoại đạo, là tà thuyết, miệng Phật phun máu, do đổ tể sát sinh, tôi thật đau lòng. Phật có bốn vạn tám ngàn pháp môn, Thánh hiền đường thờ phượng tiên Phật. Thánh hiền cổ đại rất ứng hợp với tâm Phật. Thanh tâm thụ giới, tĩnh niệm kinh chú. Thành tâm cầu khẩn, thánh linh thượng giới giáng phàm. Mây thơm liền tới. Các Phật cùng Bồ Tát thanh tịnh đều cảm ứng lòng thành giáng lâm thuyết pháp dạy đạo. Có duyên khai mở hướng dẫn để quảng độ bến mê. Nếu như các thiện nam tín nữ phụng hành giữ giới Do sức hành thiện, một lòng niệm Phật, ắt Phật tới ứng. Sức Phật hộ trì, cơ bút viết nên, rượu bút sinh hoa, thuyết pháp độ chúng, thực là hợp lý, dễ thực hành. Mong Phật, chớ coi kinh Phật khác, mà tự hủy diệt, huệ căn bởi vì mắt tuệ của chúng sinh đã bị che mờ. Họ chỉ đọc kinh giấy, tai chỉ nghe người nói, mới thốt ra lời phỉ báng ánh đạo tỏa ngời. Bút thiên xúc động Liền viết nên lời Nếu như tôi được thấy Chắc hẳn cũng sẽ hữu cảm dai thông Tức là có cảm Thì đều thông Niệm Phật Phật tới Còn nếu như không tin Phật Mà lại sớm hôm tụng kinh niệm chú Thì chẳng phải hóa ra là Tà ma ngoại đạo sao Dương sinh Đức Thế Tôn quả xứng đáng Là bậc đức thế gian tôn thờ Phép ngài thuyết khiến người đời quý trọng, thế gian sùng kính lẽ công bằng. Các tôn giáo đều chỉ cần không phản bội phong tục ngay lành, có lợi ích cho thế đạo, nhân tâm, đều là chính giáo. Phật được đời tôn sùng, vì đã đem từ bi bình đẳng ra dạy chúng sinh, coi tất cả chúng sinh như một, bốn loài chúng sanh, sáu ngả luân hồi, đều là ba đời quyến thuộc, đều cùng tính Phật, cũng là thân Phật, Nếu như khinh thị đồng bào nhân loại, tiếng gọi là học Phật, song phản Phật, không rõ cao kiến của Đức Thế Tôn ra sao? Thế Tôn, Phật Pháp bao dung tất cả, cho nên mới nói Phật Pháp vô biên, ngoại giáo như áo cà sa bên ngoài, kẻ tu hành phải mặc để hộ thân, há lại vứt nó, hủy nó, chúng sinh trên đất rộng, mỗi cá nhân đều mang một thiên chức riêng, Tôn kính Phật, sống đời sống Phật Há lại còn nuôi tính trà đạp dày xéo riêng rễ Tâm ghen ghét, tâm sân si chia việt Miệng Phật phun thuốc lửa Giết hại biết bao nhiêu người khác chi đồ tể Hoa tươi cháy ngọt dâng cúng Phật Hẳn là cũng do chúng sinh ngoại đạo khổ cực trồng trọt Do bàn tay của chúng sinh ngoại đạo vôn sới Phật có trói bỏ không? Hay là Phật cảm động phát khởi lòng từ bi Ăn mặt chúng ngụ di chuyển các phương tiện đó Của các tăng ni nơi cửa Phật Ai người cung ứng Ai người chế tạo Mong tăng ni nơi cửa Phật Mong vứt bỏ giao đồ tể Chớ sát hại bản lành ân đức Để khỏi bị đầy đọa vô thời hạn Khổ báo vô cùng tận Dương sinh Công đức của Đức Thế Tôn vô lượng Như lai đại công bằng Tâm hồn vô biên, Độ được mọi chúng sinh, Thuyết pháp không thiên lệch, Chỉ nhằm giúp tâm chúng sinh khai mở, Đệ tử xin đảnh lễ ngài. Thế tôn, Tôi có tránh pháp nhãn tàng, Lưu truyền thiên hạ, Mãi mãi như kim cương, Không thể hủy diệt, Ai giác ngộ được thì đều thành Phật. Dương sinh, Thưa, Có phải đó là pháp niết bàn dựa tâm chăng Thế tôn, Phải, thực tướng vô tướng, liền thấy ngay trước mắt. Dương sinh, tức là nhìn thấy vật ngay trước mặt, ngược nhìn phía sau chẳng thấy. Thế tôn, sinh ở đất Phật này, khắp nơi đều là Phật, rời khỏi đất Phật này, thấy mình là Phật. Nếu như chẳng thấy, lấy gương mà soi, hẳn là sẽ thấy. Xác nhận chính mình với Phật là một hình tâm tướng phản ảnh. Không lìa xa tâm Ác tự nhiên thành Phật Dương sinh Phải Đệ tử thấy trên chán Đức Phật Đà Có một chấm đỏ là tại sao Thế tôn Sinh ra là có Chết đi chẳng mất Một mình tới lui Không mở không nhắm Đó là mắt Phật Dùng mắt đó nhìn sự vật sẽ không thiên lệch Nhìn mình sẽ trung chính không nghiêng trái phải Chỉ một không hai Ngọn đèn sáng trên núi Linh Sơn, nhờ đó mà minh tâm kiến tánh, vào thẳng đất Nhi Lai. Cho nên nói, chính pháp nhãn tàng, siêu diệu chẳng thể diễn tả bằng lời. Tế Phật, mắt đó có thể nhìn thấu suốt tam Thiên đại thiên thế giới. Lớn thì như núi Tư Di, nhỏ thì bằng hạt cát. Cho nên nói, tỏa thì ngập cả vũ trụ, thâu thì lui vào ẩn nơi u mật. Dương sinh Thưa, các tăng ni đại đức xuất gia Trên đỉnh đầu có ghi dấu giới luật Là nghĩa tại sao? Thế tôn Đất xẹo đốt có mùi hương Làm nổi bật tính Phật Những tăng ni trên đầu có dấu nhang đốt Ý là trên đảnh sọ đã nở hoa Đầu đó đúng là đầu Phật điển phải tròn đầy Mới có thể kết thành trái ba la mật Kẻ thụ giới Nếu như phản bội tránh đạo ắt dấu ghi giới luật chẳng thể sinh thành mạ bồ đề Vô hình chung mọc thành dễ tội ác Đầu biến thành đầu quỷ Do đó Phật quốc Tây Phương khó có thể tới gần nổi Dương sinh Thì ra nguyên lai là như vậy Phật nháy mắt nói một lời Làm một chữ đều là Phật Pháp chẳng thể nghĩ suy Kính hỏi Đức Thế Tôn Như nay có người tu học đạo Phật Thì họ phải làm như thế nào mới có thể thành đạo Thế Tôn Muốn làm một đệ tử chính đáng nơi cửa Phật Tất nhiên phương pháp tu trì phải tuân theo như dưới đây 1. Tín Tin Phật là thật Tin mình không giả Tin người không khác lạ ba điều tin hợp Là một lẽ tướng Kẻ tin được cứu Kẻ tin thành Phật Hai, giải, giải ngộ Phật Pháp, chớ đuôi mù vì chữ nghĩa, muốn giải kinh trước phải giải tâm. Nếu như chỉ giải văn chương chữ nghĩa trong kinh mà chẳng giải gốc tâm, khác nào đem thân quý báu nhốt vào nhà ngục, đã là tù nhân, làm sao giải thoát thành Phật. Có giải trừ được ba độc, tham, sân, si, thì thân tâm mới tĩnh và vào được đất Phật. Ba, hành, hiểu dành được tín, giải, nhưng nếu chẳng hành, cũng kể như không, tu đạo quý ở sự thực hành, cho nên mới nói tu hành. Hành giả cần phải có phong thái mô phạm thanh cao, vì hành giả mà đi một mình, thì đạo mà hành giả tu đó chỉ là đạo nhỏ. Đạo có nhiều kẻ đồng hành cùng tu mới là đại đạo, cho nên... Hành giả đi một mình để hóa độ chúng sinh đồng hành. Có như vậy mới hợp tôn chỉ của đạo từ bi là không làm anh hùng hào hán cá nhân. 4. Chứng Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Phảm ai thành tâm kiên trì tu luyện đều có thể thành đạo. Bất kỳ ai có tu là có nghiệp. Thiền tăng, cư sĩ thực tu là thực chứng. Các tôn giáo Các pháp khác cũng vậy, họ có tu, họ đều có chứng, chớ có sinh tâm phân biệt, sân hận, phỉ báng, để rồi tự thiêu hủy chôn vùi mất tính tự công đức, tiêu diệt mất tuệ căn, khác nào cây đập người đi, lá rơi quả rụng, chỉ vì muốn hại người mà bị người hại, cho nên nói, lấy lửa đốt trời, thành tự đốt mình, phải nhớ kỹ điều đó. Bốn điều kể trên, cho dù là căn bản để bước vào con đường tu đạo, chỉ cần thanh tịnh thêm ba nghiệp là giác ngộ được ba kiếp nhân quả luân hồi. 1. Thân nghiệp, không đi nẻo tà, không nhiễm thói ác, không nỡ hại sự sống, tức là không giết chóc, không trộm cướp, không gian dâm, áp thân nghiệp thanh tịnh. 2. Khẩu nghiệp, không nói lời sằng bậy, gian dối, điêu ngoa, vô an giả họa, ắt khẩu nghiệp thanh tịnh. 3. Ý nghiệp. Không tham sân si, ắt ý nghiệp thanh tịnh. Thanh tịnh được ba nghiệp rồi thì lại còn phải chăm chỉ hành pháp lục độ. 1. Bố thí. Thấy bất cứ chúng sinh nào đau khổ, mình đều phải có lòng từ bi, tinh thần cứu giúp. Người bị chìm đắm Coi như là mình bị chìm đắm Người bị đói khát Coi như là mình bị đói khát Phải bố thí Để cho kẻ bớt khổ Kẻ mê hết mê Bố thí chia làm ba loại như sau A Bố thí tiền tài Dùng tiền bạc, đồ vật Giúp đỡ kẻ nghèo khổ Để đời sống của họ khá hơn Ấn tống kinh sách Dạy điều thiện để khuyến hóa độ nhân Để cải thiện tâm tính chúng sanh. B. Bố Thí Dũng Đối với những kẻ thống khổ, phải mềm mỏng thương yêu, an ủi họ. Thấy người nguy khốn, ra tay cứu giúp, để tâm nạn nhân được bình an, chớ khiến họ hoàng sợ thêm. Còn đối với Chùa chiền Phật Đường ra sức quét dọn tu bổ. Đối với những kẻ phỉ bán tránh pháp, nên sử dụng. Dũng trí phát huy chân lý để cảm hóa họ. C. Bố thí pháp, dùng các điều mình đã học, đã giác ngộ được về chân lý Phật pháp, thuyết giảng cho mọi người cùng biết, để họ cũng hưởng mưa pháp thấm nhuần, chuyển mê thành ngộ, học tu thành đạo. Hai, trì giới, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mới có thể hiển lộ được pháp tướng đoan trang. Có chỉ giới thì thân khẩu ý mới thanh tịnh Không phạm ác nghiệp Phải giữ năm giới là Không sát sinh Không trộm cắp Không tà dâm Không nói dối Không uống rượu Ngoài ra Xa hoa Ca múa, Hút ma túy Khiến thần mê mất loạn Đều bị cấm chỉ Để giữ thân tâm thanh tịnh ba Nhẫn nhục Con đường tu đạo trở ngại ác nhiều Gặp sự chửi bới gây gổ Không oán không giận Dùng nhẫn hóa nộ Át tâm tự an Ngoài nhẫn đói lạnh Trong nhẫn thất tình lục dục Có như vậy đạo trí mới vững bền Chẳng sợ nguy khốn Việc học đạo độ người mới có thể thành nổi 4. Tinh tiến Biển Phật vô biên Núi đạo cao vời Học không ngừng nghỉ Nghiên cứu chân lý không một phút rời Nếu như sai lầm, được người chỉ dẫn Phải sửa đổi ngay Gặp cơ hội giúp ích cho chúng sinh Phải gắng sức làm ngay Không được chối từ Chăm chỉ không được lười biếng Át tới được bờ bên kia năm Thiền định Muốn tu luyện thành Phật Cần phải tĩnh tâm để khỏi dối loạn Phải phổ độ chúng sinh Tinh thần cần phải được huấn luyện Thật đặc biệt Thì khi thiền định Tư tưởng đen tối mới có thể phát sinh trí tuệ, gặp khi động loạn mới có định lực. 6. Trí tuệ Tâm tính kẻ tu hành đều có trí tuệ cao, thiên kinh vạn điển kiến thức sâu rộng, từng trải việc đời, có thể biện luận thông suốt, biết hết mọi điều, hóa độ chúng sinh, không những tự nhiên dễ dàng, bản thân kẻ tu đạo. Lại có thể tránh khỏi đoạn lạc Vào vòng ma chướng Dương sinh Những lời Đức Thế Tôn chỉ vậy Về Phật Pháp Quả là kim chỉ nam cho những kẻ tu hành Đệ tử được ba ân quá nhiều Cúi đầu lạy tạ Đức Thế Tôn Thế Tôn Người đời nếu biết tôn trọng Và thi hành các pháp tu tôi vừa trình bày Chắc hẳn sẽ thành đạo Tế Phật Vì thời giờ đã trễ Bữa nay xin ngừng tại đây, bái từ Đức Thế Tôn Thế Tôn, lành thay, ước mong Phật Pháp phổ truyền rộng rãi khắp thế gian Để chúng sinh cùng được hưởng mưa Pháp, khỏi đau khổ, được an vui Tế Phật, dương sinh lên Đài Sen Đã tới Thánh Hiển Đường, dương sinh xuống Đài Sen, hồn phách nhập thể xác.